Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đi thôi chứ, gần 30 tuổi đầu rồi, chứ đâu có phải là ít nữa. Tao cũng biết là như thế, nhưng mà mấy năm nay tao đi biệt tâm chẳng có liên lạc gì. Làm ăn thì cũng thua lỗ, rồi cũng chẳng có đồng gia đồng vào trong người. Thôi thì cũng vẫn phải quay lại đây mà thôi. Khoa uống cạn chén rượu, rồi nói trong cái lắc đầu. Vinh nghe xong thì cũng hiểu chuyện cho người bạn của mình, chỉ khẽ vỗ vai thôi thì về đây cũng được. Giờ thì cứ ổn định lại mọi thứ đi đã. Nhà tao mấy năm nay cũng không có được đi ra ngoài, đi thuyền vẫn còn ở đó. Mày cứ lấy mà dùng không sao cả, vẫn dùng được tốt đấy. Đúng với những gì mà Hoa đang cần lúc này, cảm ơn thằng bạn rối rít. Vậy là ngày mai sẽ có thuyền nhỏ để có thể đi ra bên ngoài đánh bắt chút ít để xem như thế nào đã. Hoa uống hết cốc rượu, sau đó cũng tạm biệt bạn. Rồi kéo chiếc thuyền một cách khá là nặng nhọc lên trên vai trong cái buổi tối gió đang thổi đùng đưa qua các khe lá rậm rạp của những cái cây to lớn sum suê che phủ xuống nền đường đất. Những căn nhà nhỏ cũng chỉ còn hiu hiu có chút ánh đèn rồi cũng sớm tắt. Không khí dễ chịu hơn so với những ngày bon ba của khoa. Mọi cảnh vật đều yên tĩnh, chứ không thể như ở trên xứ lạ thì đêm cũng như ngày, không có lấy nổi một chút không gian. Muốn nghỉ ngơi, chắc chỉ chợp mắt được chút, thì lại bị những tiếng xe lớn bóp còi phá tam đi trước giấc mộng. Để gọn chức thuyền vào một bên, anh chàng khẽ nở một nụ cười. Được rồi, tạm thời cứ như vậy đã. Giờ thì phải nghỉ ngơi lấy sức, mai còn lấy sức mà đi làm. Đặt lưng xuống chiếc giường với biết bao nhiêu kỷ niệm, ùa về, với đứa con đã xa quê hương, bây giờ mới có dịp trở lại. Khoa đánh một giấc thật yên bình, cho đến tận sáng thì tiếng chuông báo thức cũng dách điểm, một ngày mới đã lại lên, nhanh chóng khoa vùng dậy đi bộ xung quanh ngắm nghía lại cảnh vật xem nó đã đổi thay như thế nào. Thay đổi ra sao trong suốt 3 năm dòng, anh chàng này đi và bây giờ mới quay trở lại đây. Những đứa nhóc cũng đang chuẩn bị gấp sạch trên vai rồi dếo nhau đi học. Những người chuẩn bị ra bên ngoài sông cũng đang thúc dục nhau rồi chuẩn bị ra bên ngoài bờ. Bên ngoài bờ sông lúc này Mới sáng mà cũng đã đông người tụ họp lại với nhau, cùng nhau đẩy thuyền rồi chỉnh lưới để thuận tiện hơn cho chuyến ra khơi của mình. Những con người rám mặt màu nghề sông nước với những màu nước da ngăm ngăm đen, thân hình rắn chắc và những bắp tay to cũng đã được biểu lộ rõ. Bên xung quanh ven bờ còn có những ngôi chòi được người dân dựng ra để cất đồ hay ở đó trông coi chợ biển. Qua đi đi lại lại xung quanh ngắm nhìn ánh mặt trời bắt đầu chiếu rọi lên mặt sông, phản ánh lại những cái hình ảnh của những con người dân chài nơi đây. Đang đi dạo thì anh chàng nhìn thấy bác Khôi, một người đàn ông trong làng với một thân hình gầy gò, đầu tóc bù xù, râu ria mặc quanh miệng, đang mải mê đóng lại chiếc thuyền đã bị thủng mất một số chỗ. Khoa tiến lại chào bác ta, bác ta nói nhìn một lúc rồi cũng đã nhận ra và bắt đầu cất lời. "Hey, Khoa đấy hả mày? Tao nghe mọi người bảo Mày cũng đã về rồi. Sao hôm nay mới thấy vác cái mặt mày ra đây vậy chứ? Dạ cháu mới về được từ hôm qua. Nay dậy sớm tranh thủ xem có gì hay không thì dạo qua quanh đây. Lâu lắm rồi cũng chưa có dám bến ngoài này. Nhớ bác quá, ta thản. Bác nhưng dạo này vẫn ổn chứ? Khoa gãi gãi đầu rồi đáp lại. Từ đợt trước thì ngày nào Khoa cũng theo chân của bác khôi để đi ra bên ngoài đánh bắt cá. Bác ta cũng chẳng có vợ con gì. Sống một mình suốt bao nhiêu năm qua, bám trụ lấy dòng sông này cũng từ tấm bé cho tới giờ. Những ngày Khoa đi học sang thì hỏi hai bác cháu gắn bó thân thiết với nhau, bác cũng chỉ dạy cho Khoa nhiều thứ để đi ra bên ngoài sông. Bao nhiêu thứ tích lũy được, bác đều dạy lại cho Khoa hết mọi thứ. Khoa cũng ngồi xuống trò chuyện hết mọi thứ đối với bác Khôi. Hai bác cháu đóng lại con tàu cũ nát, cũng tiện hàn huyên chuyện ngày xưa. Bắc trời nhô lên khiến cho ánh nắng gay gắt hơn. Bắc Khoa lúc này cũng đã xử lý xong được cái thuyền thủy quặc đầu. "Hay, thôi được rồi. Cảm ơn phần cô cháu nhé. Tối nay ra ngoài chơi, bác làm con cá, hai bác cháu mình nhắm." Chẳng có thể từ chối được, cho nên Khoa cũng đã nhanh chóng gật đầu, rồi hẹn tối sẽ ra bên ngoài chơi cùng với bác ta. Thời gian nhanh chóng chậm chậm trôi về gần cuối ngày. Những người đi ra bên ngoài đánh bắt cá cũng đã trở về, khuôn mặt cũng thấy kha khá vì cũng đã đánh bắt được. Những tiếng hô hào lớn thúc dục nhau nhanh chóng đưa cá vào bên trong. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net